Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3652 ba đại tán tiên cùng ba đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Hừ, lão phu cùng ngươi nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, hợp tác. Rồi mấy ngàn năm, lúc nào lửa gạt qua ngươi, ngươi nếu là không tin. Được ta cần gì phải giống ta tìm hiểu cái gì. Ma tộc đại thống lính phấn vũ đất thanh âm truyền vào lỗ tai. Nghĩa phụ bớt giận, Hải Nhi mới vừa rồi là bởi vì quá mức thất vọng. Cho nên mới không lựa lời nói, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Cũng đừng có cùng ta so đo. điền tiểu kiếm ôm quyền thi lễ một cái, mặt mũi tràn đầy hối hận. Thanh âm cũng chân thành vô cùng. Đương nhiên, sở hữu những này đều chẳng qua là diễn trò. Không thể phủ nhận chính là hắn tấn cấp như thế nhanh chóng, ma tộc Đại thống lính không thể bỏ qua công lao, hôm nay đối phương còn có. Thật lớn giá trị lợi dụng, đương nhiên không thể bởi vì một chút. Chuyện nhỏ tự cùng hắn vạch mặt. Nhỏ không nhấn sẽ bị loạn đại mưu. Điện tiểu kiếm có thể không phải bình thường tu tiên giả, tâm tính. Thành thục bất luận thực lực, hay vẫn là mưu trí, thế nhưng mà có khả. Năng cùng lâm hiên cùng so sánh nhân vật. Có được sẵn được mới là đại trưởng phu, lúc này thời điểm thấp thoáng. Một phát đầu cũng không tính có gì mất mặt chỗ. Gặp Điền tiểu kiếm chịu thua, ma tộc đại thống lính sắc mặt cũng không. Hề khó coi như vậy, dù sao hắn cũng không phải thật đích sinh khí, chỉ là là thời điểm gõ gõ Điền tiểu kiếm mà thôi. Hợp tác cùng có lợi, nếu thật cùng Điền tiểu kiếm nhất phách lưỡng. Tán cho hắn cũng không có lợi, thấy tốt thì lấy đạo lý. Cái này lão, quái vật há lại sẽ không rõ ràng lắm. Ngươi đã biết rõ sai rồi, về sau cũng đừng có tái phạm. Vâng, đa tạ nghĩa phụ, ngươi nói bảo vật này đến tột cùng là cái gì? Điện tiểu kiếm vừa nói, một bên cầm lên phía trước hộp ngọc bên trong. Nở rộ lấy một long nhãn lớn nhỏ bảo vật, chợt nhìn có chút sống chút. Quả, nhưng mà mặt ngoài đã có đủ mọi màu sắc vầng sáng dâng lên, nhìn. Kỹ! Những vầng sáng này lại là do vô số yếu ướp hạt gạo phù văn xíp. đặt tạo thành quả nhiên là thần bí đến cực điểm. Vừa rồi bởi vì thất vọng không có lưu ý cái này bảo vật. Lúc này tinh. Tế vuốt vuốt quả nhiên phát hiện bất phàm của nó. Chỉ là đến tột cùng là cái gì bảo vật điền tiểu kiếm như trước không. Rõ ràng lắm cho nên chỉ có thể trông mong chờ ma tộc đại thống lính. Giải thích nghi hoặc Cách này bảo bối tên là huyền thiên chu quả tuy nhiên đối với tìm. Hiểu lĩnh vực không có trợ giúp gì nhưng giá trị to lớn cũng không. Quá hơn bàn đào. ma tộc đại thống lính cũng là không thế nào thừa. Nước đục thả câu rồi. a kính xin nghĩa phụ nói rõ. Cách này huyền thiên chu quả lai lịch không có người tin tưởng. truyền thuyết là tiên gia chi vật dùng nó luyện chế huyền thiên đan. Phục dụng sau có thể trở thành độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Cái gì, phục dụng sau? Có thể bước vào độ kiếp hậu kỳ có lầm hay. Không, đây chẳng phải là so bàn đảo càng thêm quý hiếm. Điện tiểu kiếm trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắc đương nhiên không phải chân chính tấn cấp, chỉ là tạm thời nắm. Giữ độ kiếp hậu kỳ lực lượng mà thôi, hơn nữa cũng không phải là một. Tia điều kiện cũng không, nhất định phải là kiếm nhi ngươi như vậy độ. Kiếp trung kỳ tu sĩ phục dụng sau mới có hiệu quả. Tạm thời tiến vào độ kiếp hậu kỳ sau. Điện tiểu kiếm trên mặt lộ ra vẻ do dự. Không tệ. Ma tộc đại thống lính nhẹ gật đầu tuy nhiên là tạm thời. Nhưng ngươi cũng không nên coi thường bởi vì phục dụng sau. Dừng lại tại độ kiếp. Hậu kỳ có tác dụng trong thời gian hạn định khoảng chừng một năm. Lâu. Cái gì một năm lâu như vậy. Điền tiểu kiếm có chút kinh ngạc Hắc hắc Ngươi cũng nghĩ đến trong đó chỗ tốt đi à nha Có một năm Thời gian thể ngộ Dùng tư chất của ngươi tấn cấp Đem mảy may độ khó Cũng không Cái này hội tránh khỏi ngươi vô số khổ tu công phu Điện tiểu kiếm nghe xong Trên mặt cũng lộ ra một đám vẻ hưng phấn Mất chi đông góc Thu chi những năm cuối đời Cái này huyền thiên chu quả thần kỳ như thế cũng là không uổng công chính mình một phen vất vả sau đó hắn bắt đầu kiểm kê những thứ khác bảo vật thu hoạch so tưởng tượng còn muốn phong phú tuy nhiên kinh hỉ nhưng vậy cũng là trong dữ liệu địa phương chẳng có gì lạ ô cái này là vật gì đột nhiên điển tiểu kiếm ánh mắt ngưng tụ trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc lúc này hắn trong tay cầm chính là một ngọc bội bộ dáng đồ vật So bàn tay hơi nhỏ một chút Mặt ngoài có gạo hạt lớn nhỏ kim triện Văn không ngừng hiện hiện mà ra Xem xét tựu không phải là phàm vật Đây là Điện tiểu kiếm có chút quý đầu xuống Đem thần thức chìm vào cùng hội Bàn đảo có quan hệ giới thiệu liền đập vào mặt Sau đó sắc mặt của hắn Trở nên cổ quái cái này lại là một cái thiệp mời Cái gì thiệp mời Đúng vậy hội bàn đào thiệp mời Ngươi nói cái gì vật ấy quả nhiên là hội bàn đào thiệp mời. Ma tục đại thống lính ngẩn ngơ biểu lộ trở nên vừa mừng vừa sợ kiếm. Nhi, ngươi số phận thật đúng không tầm thường, không nghĩ tới hiểu ý. Bên ngoài đạt được vật ấy, nói không chừng ngươi thực có cơ hội đạt. Được bàn đào quả. Cái gì bàn đào, nghĩa phụ, ngươi sẽ không lại là tại lừa dối để cho. Ta không vui à. Một khi bị rắn cắn. Mười năm sợ thừng giếng, điền. Tiểu kiếm thất vọng số lần quá nhiều, lúc này đây cũng không có lập. Tức lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu tử ngốc, ta lừa dối ngươi làm gì, hội bàn đào, thế nhưng mà ba. Vạn năm mới tổ chức, có tư cách đạt được mời, đều là tam giới cấp cao. Nhất nhân vật, đại năng nhiều vô số kể, giúp nhau trao đổi tin tức bảo Vật các loại kỳ chân chi vật nhiều vô số kể, là tu tiên giới tam đại. Thần quả đồng dạng có không nhỏ tỷ lệ xuất hiện tại áp trục đấu giá. Hội bên trên. Thật hay giả. Gặp đối phương nói chi chuẩn xác, điện tiểu kiếm cũng không khỏi được. Bán tín bán nghi đi lên. Lão phu như thế nào hội lửa ngươi tuy nhiên không phải mỗi lần hội. Bàn đảo bên trên đều có, nhưng cuối cùng hay vẫn là không nhỏ tỷ lệ. Ma tục đại thống lính nói đến chỗ này không sợ người khác làm phiền. Đem hội bàn đào ký càng giới thiệu một lần. Thì ra là thế. Cái này vũ lam thương minh thật đúng là là không như. Bình thường. Sinh ý rõ ràng có thể kéo dài qua tam giới. Còn có thể. Chiều tập nhiều như vậy. Tam giới đỉnh cấp cường giả. Cử hành hội bàn. Đào kỳ chủ người hẳn là phi thường rất giỏi tu tiên giả. Nghĩa phụ. Biết rõ hắn thân phận sao. Điện tiểu kiếm như có điều suy nghĩ mở. Miệng. Hắc hắc. Lão Phu đương nhiên tin tưởng cách này Vũ Lam thương minh Khởi đầu người, nguyên vốn là là không như bình thường nhân vật. Vũ, đồng tiên tử danh hào, ngươi có thể nghe qua. Cái gì, Lý Vũ Đồng, linh giới đệ nhất cao thủ. Điện tiểu kiếm ngẩn ngơ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ đến. Nhắc tới Vũ Đồng tiên tử thực không thể tính toán đại danh đỉnh đỉnh. Nhân vật, quả thật, ba đại tán tiên cùng ba đại yêu vương danh khắp thiên hạ đặt song song vi linh giới người mạnh nhất Nhưng mà tán tiên yêu vương đến tột cùng chỉ chính là cách đó sáu vị Cường giả lại nói không tỉ mỉ rồi Như vạn giao vương cửu vĩ thiên hồ quảng hàn chân nhân đều danh khắp Thiên hạ không người không biết không người không hiểu Nhưng mà còn lại ba vị danh khí tắc thì muốn nhỏ hơn rất nhiều Nhất là lý vũ đồng kỳ thật thực lực kỳ thật muốn hơn xa năm người Khác rất nhiều Linh giới đệ nhất cường giả danh xưng là tên đến thực. quy có thể bình thường tu tiên giả tại danh hào của nàng cơ hồ đều chưa? Từng nghe qua. Chỉ có độ kiếp cấp bật tu tiên giả mới có thể hoạt nhiều hoạt ít biết. Rõ một ít. điền tiểu kiếm đương nhiên nghe nói qua. Nhưng vũ đồng tiên tử qua không phải ẩn giả sinh hoạt. Nàng lại là vũ. Làm thương minh kẻ có được. Bất quá ngấm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nếu không phải có vũ đồng, tiên tử như vậy đỉnh cấp cường giả, vũ lam thương minh lại làm sao có thể phát triển được như thế nhanh chóng có cử hành hội bàn đào tư, cách chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.